Mời các bạn cùng nghe truyện Hoa Hồng Giấy tác giả Lâm Địch Nhi qua giọng đọc Tiết Mai truyện được phát hành trong những truyện Oreo của Luân Trần, Rồi đi Sơn Chương 13 phần 3 Đêm vắng sao Bạch nhạc nghe thấy ngoài cửa ban lên tiếng lạch cạch Thiếm giúp Việt đã ra về Cô nhách mép cười vẻ vẻ thấu hiểu Thiếm giúp việc này đúng là biết tiếng biết lui Rất biết điều, tất nhiên Là do đã thường xuyên thực hành Cô nhóc Em cảm thấy căn phòng này của anh thế nào Lục Định Phi Rót rượu cho Bạch Nhạn Trước tiên múc cho cô một bát canh cá sơn sạch Để cô ăn cho ấm bụng Rồi mới uống rượu um, Rất hợp với tính cách của anh Bạch Nhạn ngước mắt lên mỉm cười nhìn Lục Định Phi Lục Định Phi nâng ly Khẽ lắc chất lỏng trong ly Cổ áo sơ mi của anh ta mở một nửa để lộ ra cơ thể màu đồng hung minh trong đôi mắt tràn ý tình như một đầm nước sâu hút nhấn chìm người khác nếu không đủ nghị lực sẽ không kiềm lòng nổi mà nhảy xuống đó cô nhóm, em thật là thông minh lanh lợi lục định vi nháy mắt với bạch nhạn rồi cũng ly với cô bạch nhạn nâng ly lên nhấp một ngụm rồi nhìn sang chiếc tv treo trên tường phòng khách. Thị trưởng lục, cái kia chắc treo để làm cảnh thôi nhỉ. Anh có thời gian xem tivi không? Lúc thì xã giao, lúc thì cặp về người đẹp. Một ngày của lục đình phi, có lẽ chỉ mong có 48 tiếng đồng hồ. Có chứ, anh rất thích xem tivi. lục định phi nhớ mày, dắt tay ra sau ghế. Có lúc anh cũng theo dõi phim truyền hình. Hạch há hốc miệng Thật á Lục định phiên miệng cười gật đâu Vậy bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa Phiên bản mới Anh đã xem chưa Bản mà Cao Hi Hi Đạo diễn á Ờ Xem một tập Anh vẫn thích phiên bản cũ của Bảo Quốc An Và Đường Quốc Cường Diễn hơn Anh thấy bộ đó mới đích thật là Theo đúng nguyên tắc đậm chất văn hóa. Lúc chiếu anh xem không sót tập nào. Nghe nói người làm quan đều thích xem Tam Quốc. Quan trường như chiến trường, xem Tam quốc có thể học hỏi được rất nhiều điều. Tam quốc chỉ nghĩa là một trong vài cuốn sách ít ỏi mà anh thích. Sức quyến rũ thật sự của Tam quốc chỉ nghĩa là tình cảm bao dung khoáng đạt giữa những người anh hùng, là sự đối đầu kịch liệt giữa các đối thủ ngang tài ngang sức là sự khiêu chiến và thách thức giữa những kỳ phồn địch thủ, là những chiêu thức của cao thủ chân chính. Gặp được địch thủ mạnh là một sự may mắn. Trước mặt cường địch, em phải luôn giữ tỉnh táo và lý trí. Nếu không, sẽ thu sạch không còn manh giác. Mà khi trận chiến này kết thúc, em sẽ phát hiện ra em đã tiến bộ rất nhiều. Nếu gặp phải một đối thủ quá trên là trình độ, thì có thắng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Rất nhiều lúc, Kết quả không quan trọng, mà quá trình mới là đáng để chúng ta thưởng thức. Uhm, cũng giống như thi đấu cup các trận đấu sóng cỏ vòng bản nhiều khi còn hấp dẫn hơn trận tranh ngôi nhất nhì. Các trận đấu vòng bản có thể khiến anh tận hưởng toàn bộ ma lực nghệ thuật của bóng đá. Còn trận chung kết, lại đá rất dẹt chừng, đôi khi phải dựa vào đá Malentine để Phân định thắng thua, khiến ngựa sen thấy rất ức chế. Chẳng chút hứng thú. Lực định phi đặt đi rượu xuống. Rồi trợn tròn mắt. Cô nhóc. Em cũng xem bóng đá à. Bạch nhạc cười tinh nghịch. Em á, Chỉ đeo so sánh thôi. Rồi cô bóng thu nụ cười lại. Hai tay tì dưới càm. Ánh mắt rực sáng nhìn chăm chăm vào lục định phi. Cô nhóc. Anh có đẹp trai không? Không lạnh trắng, ánh mắt của cô, Lục Đình Phi dịu dàng nhắm mắt lại. Anh Lục, không có khang kiếm, còn đường quang lộ của anh có còn thú vị nữa không? Lục Đình Phi sửng lại, nhưng trên gương mặt, không để lộ dấu vết gì, cô nhóc này không nhịn được nên muốn đi thẳng vào vấn đề rồi. Sao lại không thú vị chứ? Anh ta hỏi lại đầy hàm ý. Tối ngày, ở cùng một đám quan chức cáo già phải mở miệng là anh to nói lớn, điều toàn xấu rộng, theo chỉ thị của cách trên, dở đủ mánh khóe, cũng có thể anh sẽ thể hiện được tài năng của mình và thấy mạnh của đứa trẻ để thêm sự che chắn của bố anh. Con đường quan lộ của anh sẽ vô cùng thuận lợi, không đánh mà tự thắng. Đừng nói là được thủ mạnh, đến cả địch thủ anh cũng chẳng có sống như vậy. Anh cảm giác thành công không? Lục định Phi ngỡ ngàng. Cô nhóc rốt cuộc, em định nói gì với anh? Cuộc đua tranh chức thị trưởng xây dựng này, anh đã thắng. Nếu khăn tiếp có thể đứng trên cùng và xuất phát với anh, anh còn dám cạnh tranh nữa không? Ánh mắt sáng rực rỡ nhìn lục định Phi đầy vẻ khiêu khích. Lục định Phi bật cười. <cười> Đương nhiên là anh dám Nhưng cậu ta không còn cơ hội đứng trên cùng Và xuất phát ra nữa rồi Anh ấy còn Bạch nhạn từ tốn nói Cô nhóc Có lẽ em không hiểu pháp luật Hiện tại cậu ta bị viện kiểm soát Anh ấy bị hoa hưng vua khống Hoa hưng cũng bị Người khác giật dây Cô nhóc luật định phi biến sắc Chỉ cần Anh giúp anh ấy Anh ấy sẽ bình an vô sự Việc này Không giống việc của chị họ em lần trước Anh không giúp nổi Anh giúp được Bạch Nhạn đột nhiên đứng lên Đi vào phòng khách Lấy túi sách Trong đó có một tờ giấy trải ra trước mặt lục đình phi lục định phi cúi đầu nhìn đi nhìn lại tờ giấy Nhìn đủ ba lần mới ngẩn đầu lên Trên mặt Là vẻ thất kinh chưa từng thấy Làm sao em biết được Là do Anh 5 lần 7 lượt nhắc nhở em Cho nên em mới lưu ý tới Ý anh không phải là Lượt định phi há hốc mồm Dở khóc dở miếu Anh khiến em biết được Có chương axin của anh ấy nằm ở chỗ nào Cho nên em mới chuẩn bị từ trước Chuyện này phải cảm ơn anh Vậy tại sao tới giờ em mới đưa ra Anh ấy thật sự đã làm những chuyện sai trái, đáng phải chịu một chút trừng phạt. Em cũng không biết mọi chuyện để tiến triển tới mức này, đành phải dĩ bất biến ứng vạn biến. Đây không phải là con số nhỏ, em nở đành lòng sao? Luật định phi sườn số. Nếu con số này có thể đợi lại sự bình an cho ấy, em cảm thấy rất rẻ. Trời ạ, anh thật sự không thể nào hiểu nổi. Cô nhóc, từ trước tới giờ, em tiếp cận anh đều là giả bộ niềm nở. Thật ra là để thăm dò tin tức cả thôi. Anh Lục, anh đừng nói vậy. Là do anh đã tìm sai đối tác. Anh tưởng rằng em không yêu cậu ta. Yêu một người không phải là việc đơn giản, mà là một chuyện hết sức khó lý giải. Hiện em cũng đang tìm sai đối tác rồi. Không. Chuyện này em nhờ người khác họ cũng có thể làm được. Nhưng nếu là thị trưởng lục làm thì sẽ tạo cho người khác ấn tượng về sự khoan dung đại lượng. Biết trân trọng người tài của anh giúp tăng thêm vài bòn hò quan trên đầu anh. Chuyện này với anh chỉ có lợi chứ không có hại. Người ta sẽ cảm thấy anh chiến thắng một cách quan minh chính đại. Anh là con ông cháu cha có thực lực chứ không phải là do ô dù che chở. Anh không muốn có một đợt thổ mạnh Giao đấu với mình sao? Cô nhóc, đủ rồi. Lực định phi xua tay, cắn môi, cầm mặt hồi lâu rồi mới lên tiếng. Em đừng đề cao anh như thế, anh cũng chẳng hề cao thượng. Anh có thể giúp cậu ta, nhưng với một điều kiện. Anh nói đi. Anh sẽ hợp với báo chí để phóng đại sự việc này lên truyền khắp tâm tây nam bắc để đạt được mục đích mà em mong muốn nhưng các tình tiết quan trọng trong suốt quá trình thì em phải tranh thủ nắm bắt không được để lộ ra ngoài anh cũng sẽ nhờ bố anh tác động phía trên tỉnh vâng nhưng cô nhóc ạ anh là một kẻ tiểu nhân vô liêm sỉ đây có lẽ đích thực được gọi là tình tiết củ chuối anh cần em khoe môi bật nhẫn cong lên Bàn tay đặt trên bàn, nhợt đi. Thị trưởng lục, hình như em đâu phải là đại mỹ nhân. Anh thần thật thừa nhận, trước đây anh từng có ý định không tốt với em. Nhưng đó chỉ là để khiêu khích đồng tự trọng của một thằng đàn ông trong cậu ta. Giờ thì không phải. Anh xin lông trọng và trịnh trọng nói với em rằng, anh cần con người em, cũng cần cả trái tim em. Nên tên của em sẽ mang họ của anh, sau này em sẽ là bà lục thương lục phu nhân bạch nhạn cười anh lục anh lại thế rồi em đã từng nói em là người trong mắt không chứa nổi một hạt cát hoặc là phải có tất cả hoặc là hoàn toàn từ bỏ anh muốn vì một cái cây mà từ bỏ một cánh rừng xanh tốt sao xa. một mình em cũng đủ làm cả một cánh rừng Anh thừa nhận, trước đó anh chỉ cảm thấy em là một cô gái thông minh, sanh mảnh, nhanh nhẹn. Tối nay, anh mới thật sự cảm nhận được sự mạnh mẽ của em. Chẳng trách người ta vẫn nói sao lưng người đàn ông thành công nhất là có một người phụ nữ. Đặc biệt, không phải anh muốn khiêu khích thang tím, mà là anh đã thật sự động lòng. Miếng dưa chính ép là dưa không ngọt. Bạch Nhạc nhiễu lục định phi một cách kính đáng. Anh không ép, anh sẽ đợi đến khi dư chính hẳn. Lục định phi đưa tay siết chặt tay bạch nhạc. Nếu cậu ta được thả, anh sẽ làm đơn xuyên chuyển, sau đó sẽ đưa em tới tỉnh khác làm việc. Anh đủ tự tin rằng anh có thể làm cho em yêu anh. Anh cũng thề sau này sẽ bị em mà giữ mình trong sạch. Nếu em không đồng ý thì sao? Anh có thể làm văn bản về mặt thời gian, khi đó đây chỉ là một tờ giấy lộn. Lục định phi, gọi lên tờ giấy trên mặt bàn mặt bạch nhãn thoáng trắng bệt. Vì cấp trên yêu cầu hồ sơ báo cáo chi tiết, vụ án của Viện Kiểm soát lưu bị đình trệ 2 ngày Khi tới tơ Giang lấy chứng cứ thì là 4 ngày sau, đúng vào ngày ông Táo, buổi tối ông ta giọng cao ở khách sạn, bốn bề rộn ràng tiếng pháo đi đùng. Thóa hoa trên trời tưng bừng nổ rộ, thành phố, nấu nước không ngủ cùng là thành phố cấp tỉnh nhưng nhờ nằm ở cửa sông Trường Giang đổ ra biển nên kinh tế của Tân Giang phát triển hơn Dư Châu rất nhiều. đứng trên ban công hứng thuốc, ông lương tật lưỡi nhìn dòng xe to lòm hết, ra đối đuôi nhau thành một hàng dài chạy phía dưới. ông có một người bạn làm việc tại viện kiểm sát Tân Giang, lương cũng tương đương ông nhưng phụ cấp các loại thì gấp mấy lần ông. nghĩ tới mà tức, cùng một công việc như nhau mà sao lại cách biệt một trời một vực? Hôm nay, họ không làm kinh động tới Viện Kiểm soát Tân Giang, chỉ ăn tạm bên ngoài rồi đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, họ mang theo thư giới thiệu tới Viện Kiểm soát Tân Giang để yêu cầu phối hợp điều tra. Viện Kiểm soát bố trí cho họ một căn phòng, người đầu tiên được gọi tới là Y Đồng Đồng. Y Đồng Đồng không phải lên lớp, đang ngồi tán gẫu với đồng nghiệp trong văn phòng, thì hiệu trưởng đưa người tới Viện Kiểm soát, tới gặp cô ta, vừa nghe đến là để tìm hiểu chuyện liên quan tới khăn kiếm. Mà cô ta đã tái nhận đi, chân lưng, trung lên, lên cầm cặp, may mà vịnh được vào ban, nếu không đã không thể đứng vững. Mấy vị giáo viên, có người nào là không thông minh sức chúng, chuyện khăn kiếm nhận hối lợn đã sớm ẩm ỉ khắp thành phố, dùng đồng ngôn chân cũng có thể đoán ra được quan hệ giữa y đồng đồng và khăn kiếm. Ánh mắt họ nhìn y đồng đồng lập tức mang theo vẻ khính miệt, có mấy cô giáo hay đen tịp y đồng đồng còn tỏ vẻ hào hứng xa mặt. Đi thôi, chưa từng gặp tình huống này, y đồng đồng sợ hãi tới mức nước mắt tràn trên mi mà không dám rơi xuống. Vừa ra khỏi cửa văn phòng thì bắt gặp lý Hạo hào đang ôm giáo án bước tới. Cô ta thảm thiết gọi. Trạch Hạo. Lý Trạch hào lạnh lùng điết cô ta như nhìn bệnh dịch, ánh mắt lãng tránh. Nước mắt bỗng như đe vỡ đầm địa tuôn rơi. Y đồng đồng không biết làm cách nào mà cô ta lên xe được cũng không biết làm cách nào mà đi được vào vợ, cổng viện kiểm soát. Khi tỉnh lại cô ta đã thấy mình đang ngồi trước mặt hai kiểm soát viên họ lưu và họ cao. Tôi đã chia tay với anh ta từ lâu rồi, bây giờ tôi đã có bạn trai, chuyện của anh ta tôi không biết gì hết. Không đợi ông lưu lên tiếng, y đồng đồng đã cuốn quýt thanh minh. Nhìn gương mặt đầm đè nước mắt của Ý đồng đồng, ông lưu càng thêm tức giận khăn kiếm. Ông ngứa mắt nhất là mấy tên con ông cháu cha kiểu này, không cần cố gắng, cũng thuận lợi mọi bề, mà tình nhân cũng đều là hàng tiệt sắc. Tôi không có hứng thú với chuyện tình cảm ước ác của anh chị, chúng tôi tới tìm chị vì có mấy chuyện cần chị xác nhận. Ông lưu nhớ mày, nhìn ông Cao, ông Cao liền giở giấy bút ra. Hai tay y đồng đồng đặt trên đầu gói, đầu cứ gầm không ngừng rung rẩy. Chị và khăn kiếm có quan hệ gì? Ông lưu hỏi. Trước khi anh ta kết hôn thì là người yêu. Chiếc xe thể thao và căn hộ đứng tên chị có phải là do chị tự mua không? Không, là anh ta tặng. Tôi khi chia tay, y đồng đồng bẩn ngỗng đầu lên. Nhưng mà tôi và bạn trai tôi đã quyết định trả lại cho anh ta. Lúc này lòng cô ta xích bao hối hận, khi đó Lý Trịch hào đề nghị cô trả lại, sao cô lại không nghe theo anh? Là cô đòi hay anh ta chủ động cho cô? Anh ta chủ động tặng cho tôi. Ông lưu và ông Cao đưa mắt nhìn nhau. Có người tố cáo anh ta không chỉ tặng cô nhà và xe mà còn có những thứ khác. Câu này của ông Lu rất có sức tán dỗ, thực chất là thăm dò, nếu đối phương trột dạ thì trong tình huống này, cô sẽ chủ động khai báo. Y đồng đồng bỗng ò khóc lên, lắc đầu như trống vỡi. Thật sự là không có, anh ta có thôn xong liền không thèm nghe điện thoại của tôi, gặp nhau chỉ giá vợ như không quen biết, sao còn có thể tặng gì cho tôi được. Thật sự đã cất đứt mọi quan hệ với anh ta rồi. Càng khóc, y đồng đồng càng cảm thấy mình thật tội nghiệp. Vốn đang chiến tranh lạnh với Lý Trích Hảo, phen này lại càng thêm căng thẳng, không còn khả năng cứu vãn nữa. Một chút tình y dành cho khăn kiếm còn sót lại trong cô ta, giờ phút này đã hoàn toàn biến thành thù hận. Ông Lưu là người từng trải xưa đời, biết cái y đồng đồng không có vẻ là nói dối, đèn cho cô ta ký tên và điểm chỉ vào biên bản, rồi ông bảo hôm nay chỉ làm việc đến đây thôi. Sau này chúng tôi có chuyện gì còn điều tra về cô Đề nghị cô tận tình hợp tác Sau đó cho cô tay ra về Nếu tôi trả hết lại nhà bà xe Là không liên quan đến tôi nữa phải không? Trước khi ra về Y đồng đồng hỏi Ông lưu cười mỉm mai Không trả lời Ông cảm thấy người phụ nữ này Đúng thật là một bình hoa di động Ra khỏi viện kiểm soát Toàn thân y đồng đồng mềm nhũng ra như bún. Cô ta dựa vào thân cây ven đường gọi điện cho Lý Trạch Hảo. Chuyện gì? Giọng Lý Trạch hạo lạnh thấu xương như gió Bắc Trạch hạo em nghe lời anh. Không cần nhà xe xe nữa. Cũng không so đo tình cảm 14 năm của anh với cô y tá kia. Em đồng ý tới thăm quyến cùng anh. Lý Trạch Hảo im lặng. Trạch hạo anh nói gì đi chứ y đồng đồng hoảng loạn cô giáo y chắc cô nhầm rồi chúng ta chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi cô quyết định thế nào là tự do của cô không cần phải nói với tôi tôi phải lên lớp đây chắc nữa tôi còn phải đi đón vợ chưa cưới của tôi nữa nói xong y trạch hỏng ngắt máy y đồng đồng gặp điện thoại lại với người gỗ ngồi chết lặng dưới góc tay Đi gặp vợ cũ có hang kiếm vào buổi sáng hay buổi chiều đây. Trong phòng làm việc, ông cao hỏi ông luôn. Ông lưu lật quyển biên bản vừa rồi. Rèn sắc đó, luôn khi còn nóng, lấy chứng cứ sớm rồi về dư châu. Ở tầng gian mãi ngọt ngạt lắm. Ngọt ngạc thế nào cơ? So với người ta thì chúng ta đúng thật là nhà quê lên tỉnh nhìn phố phường siêu thị xe cộ và quần áo của dân tình mà xem thế mới là thành phố chứ ông cao đứng dậy lấy một tách trà cười nói tâm lý anh vẫn chưa cân bằng à anh tới vùng đại tây bắc mà xem cuộc sống nơi đó anh sẽ biết đủ ngay ông luôn anh bảo vợ cũ của khăn kiếm có đẹp hơn cô gái cũ của cậu ta không Đương nhiên rồi, nếu không sao lại chọn cô ta Đàn ông ai mà qua nổi ái tình Tôi nghĩ chắc cũng phải là một đại mỹ nhân Thoàn ắt ái diễm phúc thật Thế mà lại chẳng chung thủy Không biết hắn còn đang dèm ngó con gái nhà ai nữa Ông lưu nhúng vai kinh thường Họ nhờ đồng nghiệp Ở viện kiểm soát Tân Giang đi triệu tập Bạch ngạn Không ngờ Bạch Nhạn lại không đi xe của viện tư sát tới mà do Đức Thông thị trưởng mới nhậm chức Lục Đình Phi lái xe đưa tới ông lưu và ông Cam thầm đoán có lẽ quan hệ giữa thị trưởng Lục và trợ lý Khang không hề đơn giản sợ so vợ cũ của trợ lý Khang chịu ấm ức nên thị trưởng Lục đức Thông tới chào hỏi thái độ của họ lập tức trở nên thân thiện Lục Đình Phi không nói gì nhiều Chỉ bắt tay với họ rồi bảo Bạch Nhạn nói chuyện xong thì gọi điện cho anh ta đến đón. Sau đó anh ta ra về. Đưa Bạch Nhạn vào văn phòng. Ông lưu bỗng cao dịch mình vì sự trẻ trung của cô. Bạch Nhạn không đẹp bằng ý đồng đồng nhưng trong thanh thoát thông minh khi miệng cười hai má lún đồng tiền rất ngọt ngào đáng yêu như một cô nữ sinh không am tường thế sự. Mời cô ngồi. Ông lưu cô nói thật mềm mỏng như sợ sẽ làm cô sợ. Bạch nhạn không người cảm ơn, đợi ông lưu ngồi xuống trước rồi cô mới ngồi, khiến người ta cảm thấy cô được giáo dục rất tốt, rất lễ phép. Hôm nay chúng tôi tìm cô chỉ như là thủ tục không thường thôi, cô đừng căng thẳng. Ông lưu nói. Vâng, mời ông cứ hỏi. Bạch nhạn chăm chú nhìn thẳng ông ta. Ông lưu chép miệng, lý ông cao. Dường như không biết phải hỏi thế nào. Cô và Khang kiếm đi hôn từ bao giờ? Sao lại quốc khánh? Bạch nhạn đáp. Cô có biết trước đó anh ta có bạn gái không? Ông lưu khó nhọc mở miệng. Câu hỏi này nghe sao vớ vẩn vậy nhỉ? Bạch nhạn cuối đầu thở dài. Tôi biết. Chính vì tôi mà anh ấy mới chia tay với cô ta. Họ bắt đầu yên nhau, khi Khang Kiếm còn ở trên tỉnh, ở bên nhau mấy năm liền. Hả? Ông Lưu Trận còn mắt, không biết phải nói gì thêm. Cô gái nhỏ này, trông đâu giống một kẻ thứ ba. Thật ra tôi cũng vô tội. Bạch nhàn ngước mắt lên, ánh mắt bị một màn xương bao phủ. Mẹ tôi và bố Khăn Kiếm là bạn cũ. Hai chúng tôi là do bố mẹ định duyên. Mẹ Khăn Kiếm bị bà liệt. Anh ấy rất thiếu thảo vì không muốn làm mẹ đau lòng nên mới đồng ý kết hôn với tôi mà chia tay với cô giáo y. Mồm ông Lu và ông cao hát hóc ra hình chữ O. Ông lưu chớp mắt, nửa ngày trời mới sẵn ra được một câu. Vậy... Cô có biết anh ta tặng nhà và xe cho cô ta không? Hỏi câu hỏi này, ông ta thấy mình đầy tội lỗi. Bạch nhạn cắn môi, mười ngón tay xóng vào nhau hồi lâu rồi mới gật tặng. Tôi biết, vì yêu anh ấy nên cô giáo y mới theo đến tận Tân Giang. Anh ấy cảm thấy có lỗi với cô ấy nên mới mua nhà mua xe để cuộc sống của cô ấy được thoải mái và ít chịu tổn thương hơn. Căn nhà đó không phải là số tiền nhỏ đâu. Ông Lưu nheo mắt lại đâm đâm nhìn bạch chàng. Tiền này ai trả cô có biết không? Bạch nhạn cười chua chát hàng mi dài khẽ chết một giật nước mắt trào ra khỏi bờ mi sợ Sau khi kết hôn tôi mới biết số tiền đó là dùng ngôi nhà mới của tôi để thế chấp. Hả? Ông lưu vọng ta sửng sốt. Lúc kết hôn, chúng tôi làm mấy chục bằng tiệc, lại mua một căn nhà mới. Chỗ tiền đó, một phần của bố mẹ anh ấy cho, cũng có phần tích lũy của anh ấy từ sau khi đi làm. Nhưng cũng đã tiêu gần hết. Anh ấy đã còn tặng nhà, tặng xe. Lấy đâu ra tiền? Anh ấy giấu tôi mang tờ giấy, nhà đi thế chấp cho ông chủ của tập đoàn Hoa Hưng, nhờ ông ta ứng trước món tiền đó. Đem giấy tờ nhẹ thế chấp cho Hoa Hưng Bạch nhạn lau nước mắt Rút trong túi sách ra một tờ giấy đưa cho ông ta Đây là biên lai like Hoa Hưng viết Thang kiếm dấu rất giỏi Nhưng có ngày Tôi vẫn phát hiện ra Sau đó tôi cảm thấy Sức chịu đựng của mình có hạn Nên đã yêu cầu ly hôn Tôi thể chấp nhận quá khứ của anh ấy Nhưng tôi không thể Chấp nhận việc trong cuộc sống hôn nhân có quá nhiều dấu vết của một người phụ nữ khác. Ông Lưu cầm tờ giấy lên, giấy trắng mực đen, chữ kích siêu vẹo của Hoa Hưng, con dấu đỏ chói của tập đoàn Hoa Hưng, rất thật, không thể giả được. Thời gian ký văn bản vào ngày 20 tháng 9. Xe bà nhà hình như là tháng 5 đã có, tại sao văn bản này lại để ngày 20 tháng 9? Ông Lưu sắc bén, phát hiện ra điều bất thường. Tôi cũng đã hỏi anh ấy. Anh ấy bị ép, bất đắc dĩ phải tiết tộn rằng thật ra ban đầu anh ấy muốn âm thầm kiếm tiền để trả nợ. Nhưng không ngờ, việc cưới sinh tiêu tốn quá nhiều không nghĩ ra được cách nào khác. lại không dám đùa giỡn với sự nghiệp của mình nên đành đem nhà đi thế chấp. Ông Lưu và ông Cao đưa mắt nhìn nhau. Lời giải thích như vậy rất hợp tình hợp lý. Không hề làm trái nguyên tắc. Căn hộ cải tạo Lại diện tích hơn 200m2 Theo tính giá trị thị trường Cũng hơn 2 triệu nhân nhân tệ Đủ để thế chấp cho một căn hộ độc thân Như một chiếc xe thể thao Khang kiếm thật sự bị vú an ư Anh ta vô tội Không thể nào Hoa hương sao dám khai bừa Nhưng chứng cứ để ranh sanh Không tài nào bới móc được Ông lưu lắc đầu Bạch nhạc Chuyện này tạm gắt sang một bên Tôi hỏi cô một chuyện nữa Ngày 24 tháng 9, có phải cô đã từng mang hai triệu nhân nhân tệ tiền mặt ra khỏi văn phòng Hoa Hưng? Bạch nhạn, chép đôi mắt to tròn, chậm rại gật đầu. Đúng thế! Đó là tiền gì? Là tiền Hoa Hưng hối lộ cho khang kiếm. Tóc trên đầu, ông Lưu, vọng cao dựng đứng hết cả lên. Ông Lưu đứng phát dậy. Cô khẳng định đó là tiền đưa hối lộn. Bạch nhạc gực đầu một cách nghiêm túc. Hoa Hương nói cảm ơn Khang Kiếm đã giúp đỡ ông ta suốt mấy năm qua. Đã giúp ông ta trúng thầu công trình trung tâm thương mại. Ông ta không biết tôi thích cái gì nên tặng tiền để tôi thích mua gì thì mua. Tôi và ông ta không thân thiết. Chỉ vì tôi là vợ của Khang Kiếm nên ông ta mới đối xử tốt với tôi như thế. Chẳng thể, chẳng phải hối lộ Khang Kiếm thì là gì. Sau đó cô nhận luôn. Đương nhiên là không. Kỳ đó tôi về Khang Kiếm đang chuẩn bị ly hôn. Tôi không muốn dây dư gì với anh ấy hết. Tôi đã từ chối. Nhưng không biết Hoa Hưng hỏi ở đâu được số tài khoản của tôi. Nên nạp 2 triệu tệ vào đó. Tiền vẫn ở trong tài khoản của cô. Hả? Bạch nhạc tròn mắt sửng sốt. Ở đâu sao Làm sao chúng tôi biết được Ông lưu vọng cao ngơ ngác, Chuyện này Ngồi trên trái đất Đều biết hết mà Hai ngày nay trên báo và trên mạng đều đăng Lúc nào rảnh các ông lên mạng Hạt đọc báo mà xem Cô nói cụ thể hơn được không Ông lưu nướt nút bọt Thấy đầu óc thật sự mụn mẫn Tôi sợ đóng tiền đó làm bẩn tài khoản của tôi, cũng chẳng muốn làm lợi cho khang kiếm, cho nên tôi quyết gom hết, cho hỏi chữ thập đỏ vấn xuyên rồi. Đầu óc ông lưu vọng cao, phút chốc bỗng trống rộng, ngơ mắt nhìn nhau, không biết nên nói cô gái này ngốc ngát hay là bướng bỉnh nữa.